Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net U vỏ vắng vẻ Khác xa nơi quê nhà luôn nhộn nhịp tấp nập của họ Nơi Phần Đóng Quân là một đồn biên phòng nằm dắp biên giới Cả đơn vị chỉ có hai trung đội Bao gồm cả các đồng chí cán bộ chỉ huy Chỉ vòn vẹn hơn 60 người Sống trong hai dãy nhà cấp 4 lọt thỏm trong cánh rừng heo hút Chỉ cách đơn vị gần 7km đường đồi núi Mới có duy nhất một bàn làng nhỏ Dân số thừa thớt Đầu đó cũng chỉ khoảng hơn 30 chục hộ Nằm dài sát trên lực trường núi Điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn khó khăn vất vả Lâu lâu đơn vị mới tổ chức một đợt đi vào trong bàn Làm công tác dân vận Giúp đỡ dân bàn khi thì lên dãy thu hoạch hoa màu Khi thì lại giúp dân bàn dựng nhà cửa Những ngày đầu nhập ngũ Mỗi đêm trước khi đi ngủ Phan đều lôi tấm ảnh của Nụ ra rồi ngắm nghía, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người. Phan nhận ra Nụ đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của anh, mà cho đến tận bây giờ khi xa nhau, Phan mới cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt. Phan bắt đầu cầm bút viết lên những dòng tâm sự của mình gửi về cho Nụ. Ở quê, Nụ nhận được thư của Phan gửi về thì cũng mừng rơi cả nước mắt. Cầm lá thư trên tay, cô Phan đọc những dòng tâm sự Phan gửi, nụ vừa đọng vừa lau nước mắt vì thương Phan, nhưng cũng lại bật cười vì những câu chuyện hài hước trong đơn vị mà Phan kể lại với những lời văn vô cùng dí dỏm. Hai người cứ như vậy thư qua thư lại, mang cho nhau những sự động viên về tinh thần rất lớn, nhưng lại chẳng một ai nói ra tình cảm sâu kín thật sự trong lòng. Kết thúc 3 tháng huấn luyện tân binh, Phan được đơn vị cử đi cùng 9 người đồng đội khác làm nhiệm vụ vào trong bản để giúp đỡ bà con. Vượt qua cánh rừng leo qua mấy con đồi cùng một vài con dốc lớn, cuối cùng tiểu đội 10 người cũng đã tới bản. Bà con dân bản nhiệt tình bố đội đến ai nấy cũng đều tỏ ra mừng rỡ, vẫy tay chào đón vô cùng nồng nhiệt. Đi qua hai ngôi nhà sàn ở giữa con đường rậm rạp, hai bên đều là những rặng cây cao lớn. Sơ bóng che kín cả một con đường. Cả ba bóng người đứng đó, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng đám bộ đội. Khẽ nhìn thoáng qua, phán nhận ra đó là hai vợ chồng già, mái tóc cả hai đều đắp bạc trắng. Đứng bên cạnh hai người là một cô gái mặc bộ đồ thổ cẩm khá cũ kỹ, nhưng lại vô cùng xinh sánh. Nước da trắng hai mắt to tròn, cùng với khuôn mặt bầu bĩnh Nhìn nét mặt của cô gái có vẻ u buồn. Đờ mắt của cô gái không nhìn theo đám bộ đội trước mặt mà cứ nhìn thẳng về hướng ngọn đồi bên cạnh một cách vô cùng chăm chú. Tiểu đội trưởng bước nhanh tới rồi lễ phép cất tiếng chào. "Chúng cháu chào trưởng bản ạ. Anh em chúng cháu nhận lệnh của cấp trên và trông bản để dựng lều hầm cho các em nhỏ." Vợ chồng của ông trưởng bản vui vẻ tiến lại. Ông Trưởng bản vừa cười vừa nói với một thái độ vô cùng niềm nở. "Tốt quá, các chú bộ đội tốt bụng lại về phụ giúp dân bản thế này thì còn gì bằng nữa. Mau, mau đi về nhà rồi tắm giặt nghỉ ngơi cái đã, công việc thì để sáng mai giờ hẵng tính." Toàn quay bước trở về thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng, ông Trưởng bản bèn quay lại nói. "À mà tối nay bản có làm lễ cúng mừng lúa mới." Mấy chú bộ đội tham gia cùng dân bản chúng tươi cho vui. Xét lời ông Trừng Bản liền cùng vợ dẫn đường đi trước. Phan từ nãy quá chú ý đến hai vợ chồng của ông Trừng Bản, lúc này b익 sực nhớ đến cô gái bản nãy. Đưa ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng cô gái kia không còn ở đó nữa. Khó hiểu Phan Bèn quay sang người đồng đội bên cạnh rồi hỏi: "Tầm này, nhà con gái hai vợ chồng Trừng Bản đi về sự hà?" nhịn cũng sinh đạo đề chứ. Người đồng đội tên Tâm nghe câu hỏi của fan thì ngạc nhiên không kém liền hỏi: "Mày đang hỏi đứa con gái nào?" Phần nghĩ rằng Tâm giả vờ ngây ngô để chêu mình thì liền nháy mắt một cái rồi trêu: "Cái em ban nãy đứng bên cạnh vợ chồng Trương Bàn chứ còn em nào? Này, hay là mày tính công đi, đàn nào thì mày cũng đã có người yêu đâu." Tâm vừa bực nhìn ngó xung quanh rồi đột nhiên đưa tay sờ chán của fan rồi nói: Bình thường không sốt Vậy thì chắc chắn mắt mày có vấn đề Phan Liên gắt tay của Tâm rồi nói Mắt mày có vấn đề thì có Người ta đứng lù lù đó xinh đẹp như hoa Mà lại bảo là không có nhìn thấy Không biết mắt mày sinh ra để nhìn hay là Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net